Trời ơi, trời ơi, tập thứ năm, thứ năm. Đây sụp văn bay. Quê hương là con dấu piết, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò neo, end đêm cuộn vén sâu. Bao nhiêu năm dài xa xứ, Giờ trở lại nơi chôn nhau cắt rúng Sau phùng thời cảm thấy ngỡ ngàng hết sức Cái gì cũng lạ Cũng mới Mảnh vườn con sâu nhà Cái ao nuôi cá Hàng câu ven lộ Tất cả đã biến mất Tất cả đã đổi thay Ôi, bao nhiêu năm vật đổi sao dời 35 năm trở về đi lại giữa lòng quê hương, Mà cứ ngỡ mình là tên khách lạ Bà con xa gần thì ngoài người chứa ruột đang thừa hưởng miếng đất hương hỏa ra. Còn lại lèo tèo có mấy ông, mấy bà, mà dây mơ rễ má ra sao chính phùng thời cũng quên mất đất. Chẳng biết xưng hô là gì cho đúng. Nhắc đi, nhắc lại, mãi họ mới nhớ ra thằng Úc thời đã bỏ đi biệt xứ đầu từ hồi mười mấy tuổi. Tuy là vậy, nhưng nhờ vào cái mã Việt Kiều, nên dù bà con xa... Cũng hóa ra gần xịt Hết người này mời tới nhà Cho tá túc Tới kẻ nọ bày tiệt đẩy đằng Phùng thời Nán lại nơi trồn nhau cắt rúng Khoảng hơn tuần lễ Để lo sửa sang tu bổ Phần mộ của sông thân Gia sản mà người con út như ông đáng lẽ được kế thừa Thì do người anh của ông làm chủ Ông anh này Cũng đang có mặt ở Canada Do phùng thời tìm cách này, cách nọ bảo lãnh hết các anh sang bên ấy. Trước khi ra đi, ông anh này để lại cho người chú ruột. Chết cha, con chú, người chú nghèo khó quá nên miếng đất coi như hương hỏa này, ông đáng được thừa hưởng. Từ đó, ông năm bé, chú của phùng thời coi luôn việc khói hương dỗ quẩy và phần mộ của sông thần. Về lại với cái làng quê hẻo lánh Xa Ánh Đô Thành này Ngày tối thời chỉ biết có hai việc Nằm nhà Hoặc đi lanh quanh xóm Bữa nay tạc vào nhà người này Uống trà, chuyện vãng dâm câu Ngày mai Ghé vô nhà nọ Ba sợi lai rai, cà kê tán dốc Người ta thì ai có chuyện nấy Chỉ có một mình ông là nhàn rỗi nhàn quá thét rồi cũng chán Trà, nước rượu, bia hoài cũng nhàm và chuyện nói vài hôm rồi cũng hết. Sang đến tuần thứ hai thì phùng thời dởm trong bụng tính là một chuyến đi chơi xa cho biết sự tình. Đi đâu thì tạm thời chưa biết nhưng phải đi vài ngày. mang tiếng là về Việt Nam chơi mà không đi một hai tour du lịch thì quê lắm. Trong chuyện nhàn đàm buổi chiều ngày hôm ấy, bỗng người chú Ông nằm bé hỏi... Ừ, thằng cháu mày đi lâu như vậy à, Không biết còn nhớ cái con nhỏ... Mà mày đã lẹo tẹo với bảy giá không ta... Nghe chú hỏi thời giật mình... Ê chú biểu con nhỏ nào mà tôi lẹo tẹo hả chú Năm? Ừ thì con à, Sao dạng sao gì đó... Con gái của ông mười Hanh... Nhà ở ngay cái đập đó... Con nhỏ mà mày vẫn về khoe với tao... Còn biểu nó kêu tao bằng chú Năm đó mày. Phùng thời vỗ trắng như trận nhớ ra, Ông ta gật gật cái đầu, Rồi mới hỏi, Ờ, chú nhắc tôi mới nhớ, Con dạng hồi đó có duyên hết biết hết hắn chú Năm. Ừ, mà sao ngày tôi đi rồi à, Nó rằng sao hắn chú? Bây giờ chắc chồng con đề quê, Thành bà nội bà ngoại rồi cũng nên. Ông nằm bé, Đang lúc lát trên võng trận ngồi dậy, Dòm thắng vào mặt thằng cháu Việt Kiều Bộ mày không biết gì hết hả thời Ừ Mà mày đi dược biên mất đất rồi Nên đâu có biết chuyện gì đâu nè Ê, Con nhỏ thiệt là tội nghiệp hết sức Tao hồi đó nghèo quá Cho nên muốn giúp nó Mà giúp không có được hey. Nói xong Ông ta chắc lưỡi tuồng như hối tiếc Một chuyện gì buồn lắm trong quá khứ Dĩ vãn trôi đi hơn ba mươi năm chật tuần tự kéo về trong đầu cổ phùng thời. Ông nhìn ra xa xa, nơi khóm hoa vạn thọ. Ánh nắng băng mai dịu dịu trải mềm trên những đài hoa ống ánh, khiến màu vàng của chúng trở nên trực trở vô cùng. Hoa vạn thọ, tên của nàng, màu vàng vạn thọ, màu của vạn ngày xưa yêu thích. Có lần phùng thời nói đùa, biểu ai thích màu vàng. Là người ấy chẳng thủy chung Sao vạn quýt yêu thời Rồi nói Ừ hàng Để coi ai thủy chung Ai phản bội nè Anh á Hai cái chân te gạt nè Có bao giờ trụ lại một chỗ đâu Anh á Mới là người hổng thủy chung Chứ không phải em mà nghe Tiếng của ông năm bé kể lễ Giọng buồn buồn Thương cảm Đưa phùng thời trở về Hiện tại Hê, hey, tội nghiệp cái con nhỏ. Mày đi chưa bao lâu thì nó mang cái bụng thè lẹ tới kiếm tao. Nó biểu là nó có mang với mày. Tao thì có biết trời trăng mây nước gì đâu nè. Nó thừa lại với tao là tía má nó đánh đuổi ra khỏi nhà. Vì mang cái bào thay quan nghiệp. Ông bà sợ thiên hạ chê cười nên nhất quyết đuổi con nhỏ đi. Nó tới gặp tao trước là để hỏi thăm tin tức của mày, dạ sao là chào từ giá mà đi. Thời nhân mặt hỏi liền. Còn sao có hàng với con? Nằm bé lắc lắc cái đầu. chuyện của tụi bay làm thì tụi bay biết, chứ tao dư thêm mày có biết ất giáp cái chi đâu? nghe nó biểu vậy thì biết vậy thôi. rồi từ đó nó biệt tâm biệt tích, tào có hỏi hàng xóm chung quanh. Thì ai cũng lắc đầu Không biết gì sao Mà mày cũng tệ thiệt Làm ba cái chuyện bất nhân Báo hại con người ta Bị đuổi ra khỏi nhà Mang cái bụng bầu rồi Làm cái gì mà sống đây Mấy chục năm qua rồi hey, Mỗi lần nhớ tới cái cảnh của nó Tạo thiếu điều rơi nước mắt Thời chẳng nói gì thêm Ông thừa người đắm mình Trong sự đau khổ nhức nhối Câu chuyện tình hơn 30 năm về trước Mà ông đã đành đoạn bỏ lại sau lưng Sau chuyến hải hành Một đi không trở lại ấy Ngược thời gian trở về phút giây thành lòng bao nhiêu khi niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại còn số không aii thương ai rồi và ai quên nhau rồi trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi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 Quên biết rồi thương Yêu nhau rồi lại xa Ngược thời gian trở về cuối thập niên bảy mươi Thỏa phùng thời còn là một anh thanh niên sóc vác Mang chi lớn là phải làm một cái gì đó Để thoát ra khỏi cảnh nghèo nàng Sáng cầm cài chiều vác cốt Phải thoát ra khỏi vùng quê nghèo bốn mùa lam lũ Mà bao nhiêu thế hệ đã trải qua thật là một cuộc đời nhàm chán cơ cực, nhỏ chăng trâu lớn lên thì cưới vợ sanh con rồi lại chết già cũng ở một số. Là một thanh niên có chí tự lập nên sau năm 75, sau khi xong thân không hẹn mà rủ nhau vĩnh viễn ra đi thì chàng cũng từ giá làng quê cất bước giang hồ. Mộng lập thân của phong thời không to lắm, chỉ muốn lao vào cuộc đua chen bằng sức lực của một tráng niên kiếm tiền độ nhật rồi từ từ theo cuộc nổi trôi để tìm cơ ngôi lên. Bởi vậy, anh ta mới xuống tận bệ giá ở nhờ nhà của người chú ông năm bé năm bé trước 75 vốn là một quân nhân chỉ biết cầm súng xong trận chứ có biết mần ăn là gì sau khi giả từ vũ khí Đổi đời rồi thì bỏ súng cầm cài Chỉ biết đưa lưng đi làm mướn Ai biểu gì làm nấy Nhà nghèo con đông Nên cực khổ trăm bề Nhờ bên vợ của ông ở vùng biển Có ghe đánh cá đồng tra đồng vô Nên ông già vợ biểu Hai vợ chồng năm bé dọn về đây Coi cái gì Làm được thì làm đùm bọc nhau mà sống Thời điểm này trên toàn miền Nam nói chung Ở đâu cũng khó sống hết trọi Thời bao cấp mà. ruộng đất vườn tược thì hợp tác hóa, nông hội. Còn các cơ sở buôn bán làm ăn, ghe tàu đánh cá thì quốc danh. Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tuy nhiên, bên cạnh ông quản lý nhà nước ấy, cũng có một số người dân bất tuân, luật lệ. Thỉnh thoảng, làm một vài cú ra khơi trái phép để kiếm thêm chút đỉnh. Nhờ vậy mà nó đẻ ra thêm những đường dây chuyên chở lậu khác Điển hình như dầu căng và hải sản Phùng thời xin được một chân Đi ghe đánh cá mướn Loại ghe có đăng ký Nhưng một tháng đôi ba lần ra khơi không giấy phép Đó là một chiếc ghe đánh cá lậu Gọi theo mấy ông ti hải sản Là đánh cá bất hợp pháp Hễ ra khơi bất hợp pháp rồi Thì khi về Cá tôm đánh bắt được cũng đi theo đường dây Bất hợp pháp Để phân phối trợ các nơi Gần nhất là trở lên chợ Sóc Trăng, phùng thời khi thì theo ghe, khi thì nhập vào nhóm chuyên chở, tức là bạn hàng. Chuyên chở cá tôm lên chợ Sóc Trăng bỏ mối, lúc bấy giờ hai mặt hàng thuộc loại quốc cấm là cua biển và tôm khô bị ông nhà nước quản lý chặt chẽ lắm. Bất cứ thứ gì hãy thuộc loại quốc cấm thì ngoài thị trường coi như kiếm đỏ con mắt, khăn hiếm vô cùng. Nhờ vậy mà Phùng Thời có cơ hút bạc và làm quen được sáu vạn. Một em bạn hàng chung đường dây chuyên chở hàng lậu. Sáu vạn, người nhỏ thó nhưng lành lẹ gian trời, nang và Phùng Thời dự định làm ăn thêm vài mùa tôm khô nữa, kiếm số vốn khá khá rồi mới đám cưới. Nhưng chuyến xa khơi bất ngờ ấy, Phùng Thời đã một đi và không bao giờ trở lại. Hình ảnh cô bạn hàng Sáu Vạn, tăng biến nhanh như bọt biển trên chuyến hải hành ba ngày ba đêm thời vô tình quen được ngọc cháu của ông chủ ghe ngọc là một cô gái yếu ớt không quen đi biển nên khi ghe khơi bị sóng dồi gió dập dữ quá nàng ói mưa chết đi sống lại mấy lần như nhờ có anh thanh niên khỏe mạnh ngay bên cạnh tận tình giúp đỡ nên cũng không đến nỗi nào Ngọc Cám kết nghĩa đỡ đần khi hoạn nạn, Nên người dân khác họ lại đem lòng nhớ thương. Sang tới đảo Bi Đông, Hai người hoan hỉ, Ráp chung lô cà rồi sang Canada. Từ đó mối tình buông lậu. Bên kia bờ đại dương với em sáu vạn, Phùng thời để cho nó chìm tận đáy biển đời, Sâu vạn dặm. Cô bạn hàng sáu vạn hụt hẳn Trước sự ra đi thành lình của người tình, Rồi sau đó không lâu nàng chết lặng khi biết người đã đi xa, nhưng giọt máu của hắn còn để lại biến thành một phần trong thân thể của mình. Sao anh đã bỏ em để ra đi một mình, giữa đêm xuân lạnh lùng, chim xa bay, còn thương tô âm, huống chi người tôi lắm. Giờ, người đi kẻ nhớ Đến bao giờ Tiếng của ông năm bé vẫn Vàng vàng bên tai Tao thì cũng đâu có ở dưới đó bao lâu Hồi ông bà già vợ tao chết Thì mấy ông anh bà chỉ của thêm mày Xung lại Nói nặng nôi nhẹ hoài Thét rồi tao buồn Tao bỏ chỗ ấy Dẫn mấy mẹ con tụi nó về lại đây Thành ra chuyện của con dạng con ngàn gì đó Đang sao tao thiệt tình là không có biết Sau cái bữa nghe được tin sáu vạn Phùng thời chẳng còn tha thiết nghĩ đến chuyện du lịch Ông biết dù có xuống tận dưới bẫy giá Để tìm vạn cũng chẳng gặp Vì theo như chú Năm nói Là nàng đã biệt xứ kể từ ngày phùng thời vượt biển Tuy biết tìm nàng như mò kim đáy biển Nhưng thời vẫn cứ đi xuống dưới ấy một chuyến chuyện đã cũ mềm sau bao nhiêu năm dài trôi qua có thể chú năm không biết tung tích của bạn nhưng thân bằng quyến thuộc của nàng thì sao nghĩ như thế cho nên sáng hôm sau phùng thời gọi một chiếc xe honda ôm bao trọn cả ngày để làm một chuyến phiêu lưu tận miền biển thằng nhỏ lái xe honda ôm được ông việt kiều thuê bao trả giá gấp đôi thì khoái quá gật đầu cái rụp. Từ sông Phụng đi tới Bảy Giá nếu ngày xưa thì cả một vấn đề, nhưng từ khi có con lộ mang tên Nam Sông Hậu chạy xuyên suốt dọc theo bờ con sông Hậu ra tận miền biển, thì việc đi lại rất dễ dàng và nhanh chóng. Xe Honda chỉ chạy một lẹo là tới. nhưng thiệt là hoài công chiều hôm ấy phụng thời mặt mày buồn so lưỡi thổi về lại nhà chú năm anh em bà con của vạn ngày xưa thì cấp nhà ở chùm nhâm ngay gần bên cái đập nước bảy giá là vùng đất giáp biển nên nước mặn quanh năm để có nước ngọt trồng trọt canh tác người ta phải đắp đê ngăn nước mặn chỗ cái đập nước là nơi con rạch ăn thông ra biển Nơi đây, ngày xưa gà đánh cá đậu sang sát và nhà cửa cũng chen chúc nhau mọc lên như nấm. Hồi đó là thế. Nhưng bây giờ thì khu cư dân họ đã dời đi chỗ khác để nhường lại cho các cơ sở chế biến nước mắm, nhà máy đông lạnh thuộc ti hải sản của tỉnh. Phùng thời tới nơi thì ngỡ ngàng hết sức. Người xưa trở về. Cảnh của lòng bàn hoàng xúc động trước những đổi thay. Chiếc cầu cao vội vội ngay cái đập nước hơn ba mươi năm về trước vẫn còn đây. Chợ bấy giá vẫn còn đây. Chỗ này, vào những buổi hoàng hôn, lúc vầng dương đỏ ứng chìm dần vào lòng biển tím. Thời và vạn, thường hay đứng trên cầu nhìn rắn vàng lãng đãng tận cuối chân trời. Mà mơ ước đến tương lai của hai đứa. Sáu vạn, vốn thích màu vàng, nên nàng thường hay rủ thời lên cầu, đứng nhìn ráng vẽ chân mây trong những buổi chiều tà. Coi mặt trời lặn xong, thì đôi tình nhân thả rề xuống phiên chợ đêm, tìm tô cháo đồ biển lót lòng. Cháo đồ biển bảy giá nấu theo gia vị đặc thù của người Triều Châu thì phải nói, ăn một tô là nhớ đời Nhìn cảnh cũ nhớ người xưa Phùng thời thất vọng Cứ tưởng nhớ đến bóng hình Của 35 năm về trước Thà là không nghe không biết thì thôi Cứ để như ngày xưa Mà nhã lòng không vương vấn Trước khi biết em Vạn Vì mình mà ra nông nổi ấy Thì thử hỏi lòng dạ nào Không đau không xót Lần trở lại Việt Nam này Ngoài chuyến đi bảy giá tìm tin tức Của Vạn ra thì phùng thời Chỉ quanh quẩn nơi chung nhau cắt rúng với mảnh vườn xưa, căn nhà cũ và mồ mã của sông Thân cho đến ngày lên Sài Gòn, trở lại Canada. Chiếc Boeing 747 Air Eva thuộc hãng hàng không Đài Loan vừa cất cánh trời khỏi phi đạo Tân Sơn nhất, mang theo hơn 300 hành khách, trong đó có phùng thời. Ông đi theo lộ trình Đài Bắc, rồi từ đó chuyển phi cơ về Toronto. Khi phi cơ vừa đạt cao độ bình phi thì hành khách bắt đầu nhộn nhịp, Vì họ được phép đi lại bình thường Phùng thời ngồi ngay cửa sổ Cho nên cứ biết có mỗi một việc Là nhìn trời nhìn biển Trời xanh mà biển cũng xanh Lát đác dài án mây mỏng văng văng che mờ Dăm ba chiếc tạo hàng khi ẩn khi hiện nơi phía dưới Nhưng lúc phi cơ lên cao độ Và ra khỏi không phận của Việt Nam rồi Thì bên ngoài ô cửa sổ chỉ còn trời và nước chẳng có gì hấp dẫn nữa. Thời có mồi chán nên ông định nhắm mắt một lúc. Chuyến bay chỉ có hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng bởi chuyến về chẳng có gì nông nao trong bụng nên thấy nó dài ra như vô tận. Vừa mới thiêu thiêu chưa ngủ thì các cô tiếp viên hàng không đẩy cà phê, nước giải khát ra mời một bà con. Mùi cà phê thơm lừng xông vào mũi làm phụng thời tỉnh ra. Ông xin một ly ngồi nhâm nhi, mắt lơ đảng, nhìn vào màn hình, tốc độ. Chú, chú là người Việt Nam ở nước ngoài về thăm nhà hả chú? Cô gái ngồi bên cạnh phòng thời mà nãy giờ ông cứ tưởng là người Tàu, nên chẳng để ý. Giờ nghe cô ta nói tiếng Việt thì mới biết là mình lầm. Ông ta cười trả lời, <cười> cô là người Việt. Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng cô là người Hoa chứ. Cô gái lắc đầu. Cháu là Việt Nam mà. Ủa, tại mừng sao mà chú tưởng cháu là người Hoa? Phùng thời chẳng biết trả lời sao cho xuông. Nhìn cô ả tóc nhộm vàng, ăn mặc thời trang và nói tiếng hoa với các cô nhân viên phi hành thì chắc mẻm là người Hoa rồi còn gì. Ông mới cười giả lã. Ê, ê, thì nghe cô dùng tiếng Tàu Để nói chuyện với mấy cô phi hành đoạn lúc nãy đó <cười> Cháu đâu có nói tiếng Tàu Cháu nói tiếng Đại mà chú Thời nhân tráng suy nghĩ rồi hỏi Ờ, tiếng đài là tiếng gì vậy? Có phải ý cô nói đó là tiếng Đài Loan phải không? Cô ta cực đầu Thay cho câu trả lời Phụng thời cắt nghĩa À, thì người Đài Loan nói chung họ cũng dùng tiếng phổ thông như bên Trung Quốc Có điều ở Đài Loan họ phát âm nhẹ hơn Vì giọng nói của phương Nam Hơi khác giọng Bắc Kinh Tỷ như ở Việt Nam mình Người Bắc người Nam Cùng một chữ nhưng phát âm hơi khác nhau đó mà Cô gái tròn mắt, ngạc nhiên hỏi bố chú cũng là người qua sao mà gạnh quá gì chú Phùng Thời lắc đầu cười ngất <cười> hey, tôi là người Việt Nam trăm phần trăm mà cô ủa, ủa cô là người Việt mà nói tiếng qua giỏi quá Tôi à, có hơi tò mò Theo như tôi đoán thì à, cô là người dùng bốn Mà người ở dùng bốn nếu à, cha qua mẹ Việt Thì đa số họ chỉ biết à, tiếng tiểu Chứ đâu có phải à, tiếng phổ thông phúc kiên Cô gái nhíu mày chẳng hiểu phùng thời nói cái giống gì dùng bốn là ở đâu về hả chú mà tiếng tiều là tiếng gì sao chú nói tùm lum cháu thì không có hiểu cái dĩa chân chọi hả thời chịu thua cô bé kéo ra nãy giờ mình giải thích chắc cô ta cũng chẳng hiểu gì mèn ơi người việt với người việt mà dùng tiếng việt để nói chuyện cuối cùng cũng chẳng hiểu gì hết thế là phùng thời cẩn ly cà phê hồi nào chẳng hay Bởi lẽ ông phải vòng vo vò giải thích cho cô gái ấy biết nào là vì sao có tên gọi vùng Bốn, vì sao ở đó hoa kiều đa số chỉ có người Triều Châu, ngôn ngữ của họ người mình gọi là tiếng Tiều, khác với tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông và tiếng phổ thông Phúc Kiến ở Trung Hoa và Đài Loan. Qua câu chuyện trao đổi trên chuyến bay hơn 4 tiếng đồng hồ, Phùng Thời biết ra cô ấy tên là Lai, sinh trưởng ở làng Đại Ngãi và lấy chồng Đài Loan. Qua vài mẫu tin đăng tải trên tuần báo ở Toronto mà phong thời vẫn hay độc, thỉnh thoảng có một vài tin tức đề cập đến nhiều thảm cảnh các cô dâu Đài Loan hoặc Nam Hàn. Do đó, ông chỉ biết đại khái các cô gái Việt vì hoàn cảnh gia đình nên phải chấp nhận lấy chồng ngoại quốc qua sự giới thiệu của các dịch vụ trung gian gọi nôm na là những tây môi giới. Biết á, thì chỉ để biết mà thôi Vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác Duyên ai nấy gặp trong nhờ đục chịu mà Có điều Khi đọc những bản tin kèm theo hình ảnh mấy chàng ngoại quốc Vào Việt Nam chọn vợ Thì phùng thời ngứa còn mắt lắm Coi Cái thằng già chẳng ra gì Mà như ông vua Ngồi ngân ngân cái mặt Để các em thoát y Đi qua đi lại cho hắn ngắm nghiếm lựa chọn <cười> Giải nhân xứ Việt dù hèn cũng thể Đâu dễ hạ thấp nhân phẩm và quốc thể như thế chứ. Tất cả cũng do sự nghèo khó do hoàn cảnh mà ra. Từ đó, thời chán nản, không thèm để ý đến những bài phóng sự hoặc tin tức có liên quan tới những mỹ nữ quê nhà lấy chồng xa xứ nữa. Hôm nay Sẵn ngồi trên máy bay, hàng mấy tiếng đồng hồ, Sẵn có lại ngay bên cạnh, hỏi người trong cuộc đương nhiên là chính xác hơn rồi. Thêm vào đó, Cô lại này coi như hàng xóm với nhau song Phụng và Đại Ngãi Chỉ cách nhau vài ba cây số thôi mà Là hàng xóm Đúng hơn là cùng quê với nhau Thì dù lạ cũng coi như quen Tha hương đôi kẻ đồng hành Một ông già Tuổi ngoại ngũ tuần Ngồi bên cạnh thiếu phụ tuổi chỉ quá ba mươi Hai người như đã quen nhau từ lâu lắm Chuyện vào lời ra Nói hoài không biết chán Qua câu chuyện trao đổi trên trước Bay ngắn ngũi Thời biết ra, lại trở về Việt Nam thăm gia đình, nàng lấy chồng Đài Loan hơn 10 năm và hiện tại đã ly dị. Kết quả của cuộc hôn nhân vội vàng đã không mang lại cho nàng hạnh phúc, nhưng ngược lại thì lại có cuộc sống tốt hơn nếu so với những cô bạn cùng trăng lứa vẫn còn ở lại Việt Nam. Kẻ thì đang ly dị. Còn người đang sống độc thân, một gã đàn ông chán đời, ngồi bên một thiếu phụ cô đơn, Họ cảm thông với nhau qua hai tâm hồn trống rỗng. Từ chỗ xa lạ, tiến tới thần quen, chỉ với bốn tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đồng hồ thay đổi cuộc đời của gã Việt Kiều đang hồi xuống dốc. Lúc chia tay nhau ở phi trường Đài Bắc, thời và lại bùi ngùi như không nở dứt. Họ trao nhau số điện thoại và hứa hẹn sẽ liên lạc nhau sau. Phùng thời thở dài, cảm thấy tiếc nuối khi nhìn theo lại. Tới bây giờ thì ông mới để ý. Chà, cô dâu xứ đại ăn mặc diêm dúa quá, về quê thăm nhà trở lại, mà sao giống như người ta đi và tiệc quá vậy không biết. giày đế cao, váy màu ngắn ngủng, đôi mông tròn lẳng lắc lư theo từng bước đi ổng eo của nàng. Chẳng hiểu thời đã nghĩ gì. Mà chỉ thấy đôi mắt của ông ta liêm diêm Cái đầu thì gật gật Và hình như trong cổ hỏng của ông ta Vừa đánh ực một tiếng Đúng rồi, lão thời vừa nuốt nước miếng Tập thứ 5 của trời ơi đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập cuore käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, käyneet, đâu mắng quên hết nào này. Ai đem bắt nhịp câu chàng là chàng bên ấy. Thương em là em thôn bên Băng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu che dâu khó đưa dâu Băng lòng theo anh vui mãi chân nhiều về đây người quê chỉ có tấm lòng co chiếc xuồng ba la để. Men anh yeah Kiitos Cầu em tới bằng lòng đi người yêu nhỏ bé khúc dân ca bắt cầu đi tới ngang trung ca dù nắng dù gió vẫn không phai